Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết kinh sĩ Đại Mạc Thương Lang, tác giả Nam Phái Tam Thúc, phiên đọc Lưu Hà, truyền do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy chia sẻ chuyện trên website audio.lạcồncốc.com để ủng hộ Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc. Quyển thứ hai, chương thứ tư, bóng lạ trong sương mù. Mãi lúc mà tài hải tắt máy chiếu, màn hình trở lại là mảnh vải trắng cũ sách, thì tinh thần tôi mới dần dần phục hồi và thốt lên hỏi. Gì thế nhỉ? Không ai trả lời. Tôi cố gắng chấn tĩnh, cố gắng kiểm chế cơ thể đang không ngừng run dày. Chầm điều thuốc rít một hơi. Tôi nhìn sang Vương Tư Xuyên. Cậu ta cũng nhìn tôi. Sắc mặt còn trắng bạch hơn cả mát tại hải. Chúng tôi đã tốt nghiệp đại học. Tuy trình độ giáo dục của thời đó không thể sánh với bây giờ. Nhưng nếu phải đem ra so sánh, thì giáo dục bậc đại học của Trung Quốc không hề kém cạnh các trường đại học cùng thời kỳ trên thế giới. Đặc biệt là các trường đại học chuyên ngành như chúng tôi. Các thầy giáo đều là học giả, chuyên gia lao luyện, được đào tạo ở Liên Xô và Mỹ trở về. Có thể lấy được bằng tốt nghiệp từ tay họ, thì hội tôi, Ad phải rất tự tin vào năng lực lý giải của bản thân. Giáo viên của chúng tôi đều là những nhà chủ nghĩa suy vật kiên định, nên nền giáo dục mà chúng tôi được hưởng đương nhiên cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tư tưởng này. Thực ra điều đó vô cùng đáng sợ, bởi vì kẻ vô thần... Là kẻ không sợ bất cứ điều gì Nhưng hãy gặp phải việc không thể giải thích Thì tuyếp người đó sẽ càng thấy sốc hơn Bất cứ người bình thường nào Tôi muốn đưa ra một suy đoán mang tính khả thi Nhưng suốt cuộc chẳng nghĩ ra nổi điều gì Chỉ riêng về chuyện bóng người lờ mờ đó thôi Tôi cũng không thể đưa ra bất kỳ phân tích Hay phỏng đoán nào Nhưng tôi hiểu rất rõ Đó tuyệt đối không phải là hình ảnh ảo sát Ở nơi cách mặt đất hơn 1.000m, lại tồn tại một không động khổng lồ và sâu hun hút như vậy. Đó là một điều khó hiểu về mặt địa chất học. Vậy mà, trong vực sâu thăm thẳm đó, lại còn xuất hiện một vật thể, không hiểu đó là kiệt tác của ai. Nhìn hình thù của bóng đèn ấy, thì chắc chắn nó là vật do bàn tay con người tạo ra. Nhưng ai tạo ra được một bức tượng khổng lồ dường vậy, ở nơi cách biệt thế giới như thế này? Thế giới quan chủ nghĩa duy vật trong tôi không khỏi bị lung lay. Trong đầu chúng tôi chất chứa biết bao nghi vấn. Nhưng tôi hiểu rõ, chẳng ai có thể giúp mình giải đáp những nghi vấn đó. Phương Tư Xuyên đứng bên cạnh bốc thở dài, rồi đi đến chỗ tôi xin điếu thuốc. Tôi phát hiện tay cậu ta cũng khẽ run. Tôi đưa một điếu cho Phương Tư Xuyên, rồi đưa luôn điếu thuốc đang hút sở của mình để cậu ta châm mồi. Sau đó vứt điếu thuốc nữa cho má tại hải. Và chúng tôi thân thở hồi lâu, mai mới định thần lại được. Vương Tư Xuyên cầm điếu thuốc trong tay, nhưng không châm lửa. Cậu ta đặt điếu thuốc trên mặt băng ghe gô, rồi quỳ xuống hành lễ. Viện lầm nhầm mấy câu kỳ quái bằng ngôn ngữ của dân tộc cậu ta. Cách hành lễ của Vương Thư Xuyên hết sức kỳ cục. Cậu ta làm bẩm xong, mới bảo với chúng tôi rằng cậu ta đang cầu xin thần Ekara phù hộ. Thông thường người ta phải thắp đèn đốt hương, nhưng bây giờ chỉ có mỗi điêu thuốc lá. Cậu ta bảo trước đây mình chẳng bao giờ tin cách giải thích của cha mẹ về mẹ đất, bởi vì nghe mê tín thế nào ấy. Đến bây giờ cậu ta vẫn bán tín ban nghi. Nhưng tốt nhất cứ nên cúi lại và dành cho mẹ đất sự cung kính từ đáy lòng thì hơn. Edgara là một vị thần có quyền năng tối thượng của dân tộc Mông Cổ. Nhưng mông cổ có nghĩa là đất mẹ vĩ đại. Tôi nghĩ cậu ta đúng là đứa con đích thực của chủ nghĩa mê tín phong kiến. Nhưng nhìn thấy thư hiện lên trên màn hình, tôi lại chẳng thể thốt nên lời chế diễu cậu ta duy tâm. ma Tài Hải đứng bên cạnh, liền hỏi Vương Tư Xuyên xem phải cầu nguyện thế nào mới phải. Vương Tư Xuyên nói, mẹ đất chỉ phù hộ cho tộc người của cậu ta mà thôi. Nội dung của cuốn phim chỉ dừng ở tầng đó. Chúng tôi cũng không xem lại lần nữa Cũng không tiếp tục bàn bạc thêm Vì chẳng biết bàn về cái gì Câu chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của chúng tôi Má Tài Hải, niềm mấy câu kinh Xin Bồ Tát phù hộ Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó Mấy phút sau, Vương Tư Xuyên tháo cuộn phim ra Rồi cất cẩn thận vào trong hộp Xong xuôi, cậu ta quay sang nói với chúng tôi mọi chuyện dừng lại ở đây thôi nhé, bây giờ chúng ta phải giao hẹn với nhau Tôi và mắt Tài Hải nhìn cậu ta Vương Tư Xuyên đã phục hồi lại thần sắc, điềm tĩnh bảo Giờ chúng ta có vắt óc nghi thêm cũng vô dụng Dựa vào sự hiểu biết của chúng ta thì không thể đoán được vật đó suốt cuộc là thứ gì đâu Hơn nữa, chúng ta cũng không nên loan tin ra ngoài Tôi tin sau khi nộp cuốn phim này lên cấp trên thì nhất định nó sẽ được niềm phong mãi mãi Bởi vậy không ai trong ba chúng ta được phép tiết lộ rằng mình đã xem cuốn phim, các cậu có đồng ý không? Tôi hiểu ý cậu ta, cuốn phim này quá đặc biệt. Nếu người khác biết chúng tôi từng xem nó thì chỉ tổ sức vạ vào thân. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng má tại hải lại phân vân. Ừ, tôi không biết nói dối đâu, chỉ cần đại đội trưởng trừng mắt một cái là chắc tôi chẳng giấu. Vương Thức Xuyên vừa nạt vừa số đồ đàn bà. Nếu cậu không nói ra, thì chắc chắn sẽ cho cậu thăng chức đội trưởng. Sao hả? Cậu có sưu mồm giữ miệng được không? Má Tài Hải lập tức mở cờ trong bụng. Cậu ta đứng chụm chân, nghiêm người chào Vương Tư Xuyên theo kiểu nhà binh. Cảm ơn đồng chí Vương Tư Xuyên, tôi nhất định sẽ không hé răng được lời. Thực ra, chúng tôi làm gì có quyền quyết định thăng cấp hay giáng cấp quân hàm cho binh sĩ? Có điều chuyến này trở về thì kiểu gì mỗi người ít nhất chẳng được thăng một cấp bậc. Mà tại hải do không được thăng cấp đội trưởng, thì chí ít cũng phải lên đến trước đội phó. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, Vương Thức Xuyên nói, tránh đêm dài lắm mộng. Tôi vốn đã rất muốn trở lên trên mặt đất, giờ đây xem xong cuốn phim. Điều kỳ gì xảy ra dưới vực sâu, khiến tôi nổi hết gai ốc. Bởi thế tôi càng không muốn lưu lại nơi này. Nhưng chân cứ mềm nhũn Nhất thời, chẳng làm sao mà cất nổi bước Vương Tư Xuyên dục ra mãi Hai chúng tôi mới miễn cưỡng Thu xếp hành lý Lúc khoác ba lô lên vai Tôi bất giác cảm thấy hối hận Về quyết định lúc trước Lẽ ra chúng tôi không nên cố tình Xem đoạn phim có nội dung như vậy Xem rồi, chỉ khiến người ta không thể bình tâm trở lại Vương Tư Xuyên đi đến cửa Cậu ta cầm luôn cây gậy sắt Vốn dùng làm then cửa rồi gọi chúng tôi đi theo mình. Chúng tôi đã mất hai tiếng đồng hồ ở đây. giờ là lúc phải tăng tốc để bù thời gian. Chúng tôi kéo nhau ra ngoài. Vương Tư Xuyên thận trọng đẩy cửa, nhìn thấy cậu ta sợ có người đang phục kích bên ngoài. lại như thế cẩn thận để không một ai đó đột ngột mở cánh cửa đập vải. nhưng Vương Tư Xuyên cứ đẩy mãi mà cánh cửa không hề xê dịch. cậu ta hơi ngạc nhiên, lại đẩy mạnh thêm chút nữa, nhưng cánh cửa vẫn ngoan cố đứng im. Chỉ nhúng nhích một chút, chứ không bật mở. Phương Tư Xuyên nhìn tôi, sắc mặt rất đối khó coi. Cậu ta lấy hết sức bình sinh, kéo mạnh cánh cửa. Trong phút chốc, tôi ý thức rằng đã có chuyện không hay xảy ra, bởi vì cánh cửa rõ ràng không có vẻ gì là bị kẹt. Phương Thư Xuyên lại kéo thêm vài lần nữa, bụi rơi xuống lạt tả. Nhưng cánh cửa vẫn đứng im như bị đổ bê tông. Phương Tư Xuyên quay đầu, lùi lại mấy bước, Cậu ta lên tiếng chửi thề Với vẻ không tin nổi Mẹ kiếp gặp ma Có người ở ngoài khóa mẹ nó cửa rồi